185 một linh hồn trong tất cả. Nếu có một cái gì đó tương tự nhau trong tất cả mọi con người thì nó là linh hồn. Nếu đúng như vậy thì chúng ta nên tôn trọng cái linh hồn này bên trong tất cả chúng ta. Một hiền nhân Ấn Độ xưa kia đã nói: Linh hồn của sự sống hiện diện ở bên trong bạn, trong tôi. và trong mọi cuộc thể người khác. Bạn không nên giận tôi khi tôi tiếp cận bạn. Bạn cũng không nên kiêu ngạo, bất luận bạn có địa vị cao ra sao. Một số người bị cuội cải, sự vinh quang hay đẳng cấp làm cho họ tách rời khỏi những người khác và không bao giờ có thể thanh thản hay vui sướng. Thế nhưng Ngay khi họ nhận ra cái linh hồn đội tạm của mình, thì đối với họ, tất cả mọi con người sẽ trở thành một gia đình và họ sẽ hiểu rằng có một cái gì đó bên trong mà quý giá hơn bất cứ cái gì khác trên thế gian. Tại sao chúng ta có một cảm giác quá kinh hãi như thế khi một người qua đời? Bởi vì chúng ta có thể thấy cái mà đang thay đổi hình thức của nó sang một trạng thái khác biệt với trước. Và khi ta thấy nó đang xảy ra trong một người khác, ta có thể thoáng thấy nó trong chính mình. Chú giải. Cái gì đó bên trong này, mọi tôn giáo lớn của nhân loại đều nhận ra. Tuy nhiên, chúng có những quan điểm khác nhau về nó. Do vậy, Thay vì xích lại gần nhau, chúng lại chia rẽ, chém giết nhau, thật là đáng tiếc.